Chương 48 Bí ẩn trong cuộn giấy da dê Uyển quân lên giường, nhưng nàng vẫn không thể chập mắt được. Nàng ngồi dậy, lại lấy cuộn da dê ra xem xét. Thanh Nhi mang đến cho nàng một tách trà nóng, nói Tiểu thư, người nên đi nghỉ một lúc đi ạ. Quyển quân không ngẩng đầu lên, nói với Thanh Nhi Em đi nghỉ trước đi, không cần ở đây chăm sóc ta. Thanh Nhi vâng một tiếng rồi lui ra, Uyển Quân vẫn nhìn chăm chăm vào cuộn giấy, dường như muốn xé toạc cuộn da ấy ra, xem bên trong đó ẩn chứa bí mật gì. Lát sau quá mệt mỏi, nàng gục xuống bàn thiếp đi. Trong mơ, nàng nhìn thấy nàng đang đứng trước thượng quan phủ, chứng kiến cha mẹ nàng bị quan binh sát hại. Trước khi gục xuống dưới mũi kiếm của quan binh, họ đưa tay về phía nàng như cầu cứu. Nàng hét lên một tiếng, bừng tỉnh, đầu nàng đau nhức vô cùng. Nàng đưa tay lên định soi đầu, nhưng lại vô ý pha vào tách trà mà Thanh Nhi đặt trên bàn lúc nãy. Nước trà trong tách đổ ra, lan vào cuộn da dê, dê đang đặt trên bàn. Nàng hoảng hốt, vội cầm lấy cuộn da dê, dê, khẽ vung tay cho nước rơi ra, nhưng rồi nàng kinh ngạc phát hiện. Những nơi bị ướt kia bỗng nhiên hiện lên một số hình vẽ và chữ viết. Thanh Nhi nghe thấy tiếng hét khi nãy của nàng vội chạy vào. Nàng ta thấy tiểu thư nhà mình đang đứng, nhìn chăm chú vào miếng da dê thì lo lắng hỏi. Tiểu thư, người làm sao thế hả? Em nghe thấy tiếng hét của người. Uyển Quân không trả lời câu hỏi của Thanh Nhi mà chỉ thúc giục. Thanh Nhi, em đi lấy cho ta một chậu nước lại đây. Thanh Nhi ngơ ngát không hiểu, nàng lại dục. Đi mau. Thanh Nhi lúc bấy giờ mới sực tỉnh, chạy vội ra ngoài, lát sau mang vào một chỗ nước. Quyển quân làm ướt cuộn da dê. Ngay lập tức, trên cuộn da dê hiện ra một số hình vẽ và chữ viết. Nhìn qua thì có thể nhận ra đó là một tấm bản đồ. Quyển quân lấy làm vui mừng, bỏ Thanh Nhi. Em đến đại sảnh. Gọi mọi người đến đây. Lát sau mọi người đã đến đông đủ. Uyển Quân đưa cuộn che dê cho mọi người xem. Âu Dương Bạch nói. Mọi người xem, trên này có ghi một số chữ. Nói rồi hắn lẩm nhẩm độc. Hoành Sơn ẩn tàng, huyết thạch dung hòa, minh nguyệt dẫn lối. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Đây không phải là nói đến ngọn Hoành Sơn của Đông Châu Quốc sao? Mộ Dung Thiên nói, Vậy tốt quá rồi, chúng ta chỉ cần theo bản đồ này, đến đó là có thể tìm được kho tàng rồi. Uyển Quân suy tư, Mọi người đừng quên, bản đồ này được lập ra từ 300 năm trước. Âu Dương Bạch, ngọn hoành sơn mà chàng nói từ 300 năm trước đã có tên gọi là hoành sơn sao? Lương Thừa Tướng trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó nói, Ngọn Hoàng Sơn này vốn trước kia có tên là Hồng Sơn. Cách đây năm mươi năm, tiên hoàng một dạo vân du qua đó, cảm khái trước vẻ đẹp hồn vĩ nơi này, nên đã đổi tên thành Hoàng Sơn. Mộ Dung Thiên nói, Nói như vậy đó không phải là ngọn núi mà bản đồ này nhắc tới. Vậy... Lương Thừa Tướng nói tiếp, Trước đây ta đã từng đọc qua trong thư tịch cổ. Lạc thành quốc khi ấy có một ngọn hoành sơn ở phía bắc. Sau khi Âu Dương Chu lên ngôi được hai mươi năm, đã thay đổi một loạt tên sông núi, mà ngọn hoành sơn ấy lại được đổi tên thành Kình Thiên Sơn. Lúc Thượng quan Bức Phạm lập ra bản đồ này, tên sông núi vẫn chưa thay đổi, nên rất có khả năng ngọn hoành sơn được nhắc đến chính là Kình Thiên Sơn sau này. Âu Dương Bạch nói Được Về sáng mai, chúng ta sẽ lên đường đến Kỳnh Thiên Sơn. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở Đại Sảnh. Tần Tướng Quân và Âu Dương Long cũng có mặt. Âu Dương Bạch hỏi. Tần Tướng Quân, hiện tại số lương thảo còn lại có thể dùng trong bao lâu? Tần Hạo Phong đáp. Hồi Thái Tử, mạc tướng đã liên hệ với các lộ châu. Số lương thảo còn lại có thể dùng trong một tuần à? Âu Dương Bạch nhíu mày suy tính, đường đến Cình Thiên Sơn đi và về nhanh nhất cũng mất hai tuần, chứ kể không biết họ có thuận lợi tìm ra kho báo không. Mộ Chung Thiên nhìn thấy nét lo lắng trên mặt Âu Dương Bạch nên lên tiếng: Thái tử yên tâm, ta sẽ viết thư cho phụ hoàng nhờ người vận chuyển thêm lương thực đến, tin rằng có thể cầm cự trong vòng một tháng. Âu Dương Bạch nói. Vậy thì đa tạ nhị hoàng tử, tần tướng quân, ngươi dẫn binh lực tiến đến thành Lương Châu cố thủ, ngũ đệ, đệ cầm lấy ấn tính của ta, điều động binh của các lộ châu, tập hợp với quân của tần tướng quân ở Lương Châu. Nói đoạn hắn quay sang mộ dung thiên. Vì ngài hỗ trợ tần tướng quân và ngũ đệ, ta và uyển quân sẽ tranh thủ thời gian tìm ra kho tàng. Nói rồi mọi người chia ra, ai làm việc nấy. Âu Dương Bạch và Uyển Quân cũng lên đường đến Kình Thiên Sơn. Chương 49 Núi Kình Thiên Xe ngựa chạy liên tục không ngừng, cuối cùng họ đến bờ một con sông. Từ bên này bờ, đã có thể nhìn thấy chân ngọn Kình Thiên Sơn. Trước khi đi, để tiện tìm đường, Uyển Quân đã vẽ lại bản đồ ra giấy. Theo chỉ dẫn trên bản đồ, họ phải băng qua con sông này. Sau đó tìm đến một gốc cây cổ thụ dưới chân núi. Bên cạnh gốc cổ thụ có một hang động, dẫn vào nơi cất dấu kho tàn. Bọn họ mất hai canh giờ để dựng bè vượt sông. Sau đó mất hai ngày mới có thể tìm được gốc cổ thụ kia. Lúc này ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời. Âu chân bạch hạ lệnh dựng trại nghỉ ngơi bên bờ sông. Sáng hôm sau. Họ lại tiếp tục tìm kiếm hang động kia. Trải qua 300 năm, cơ hồ đã không còn chút dấu vết nào của hang động nữa. Toàn bộ đã bị dây leo phủ kín Mất nửa buổi tìm kiếm, cuối cùng một binh sĩ kêu lên. Thái tử Điện Hạ, ở đây! Mọi người chạy đến chỗ binh sĩ ấy thì phát hiện một cửa hang nhỏ. Âu Dương Bạch ra lệnh cho mọi người chặt hết những dây leo đang bám chằng chịch trên cửa hang xuống hắn chọn năm binh sĩ gan dạ nhất, sau đó cầm lấy một ngọn đuốc đi vào đầu tiên. Nguyễn Quân đi sau hắn, tiếp đó là Hàn Y và năm binh sĩ kia. càng đi vào sâu càng tối, đường đi cũng càng lúc càng hẹp hơn và thấp hơn. có những đoạn họ phải cúi người thật thấp mới có thể qua được. đi được hơn một canh giờ, cuối cùng họ đã đến cuối hang động. Âu chương bạch đưa đuốc lên quan sát đó là một động đá không rộng lắm, có thể chứa được ba mươi người. Chính giữa động là một bệ đá cao khoảng nửa người. Bên trên bệ đá là một kim tự tháp lớn khoảng một nắm tay, được làm bằng ngọc trong suốt. Thế nhưng kim tự tháp này lại thiếu mất phần đỉnh. Ngoài ra động đá không chứa gì nữa. Uyển Quân bước đến quan sát kim tự tháp, nàng nhận thấy phần đỉnh còn thiếu dường như vừa khớp với mặt dây chuyền của nàng. Nguyễn quân lấy sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ ra, sau đó đem mặt của sợi dây chuyền áp vào đỉnh của kim tự tháp. Quả nhiên, mặt dây chuyền ấy chính là phần đỉnh còn thiếu kia. Nguyễn quân rút cây trăm cài tóc trên đầu ra, định đâm vào tay mình. Âu Dương Bạch vội ngăn nàng lại. Nguyễn quân, nàng định làm gì vậy? Nguyễn quân đáp, chẳng quên trên bản đồ đã viết huyết thạch dung hòa ra sao? Âu Trương Bạch nói, ta đương nhiên không quên, nhưng nếu cần phải nhỏ máu, hãy lấy máu của ta. Ta không muốn nàng bị tổn thương. Quyển Quân đáp, vô thôi, nếu kho tàn này là do Thượng quan bớt phàm dấu đi, thì chắc chắn chỉ có máu của hậu nhân Thượng quan gia mới có thể mở ra thôi. Âu Trương Bạch dường như hiểu ra, hắn không ngăn cản nàng nữa. Uyển Quân trích một giọt máu nhỏ vào đỉnh kim tự tháp. Qua một lúc lâu vẫn không có gì xảy ra. Uyển Quân bất giác hoa mang. Chẳng lẽ nàng đã suy đoán sai rồi sao? Âu chương Bạch cũng ngây người, dường như đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện trước mắt. Đột nhiên hắn như ngộ ra điều gì đó, liền phổ vào trắng mình một cái, kêu lên: Uyển Quân, chúng ta còn thiếu một thứ. Nguyễn quân lúc này cũng nhớ ra, nàng thốt lên đồng thời với Âu Dương Bạch. Minh Nguyệt Âu Dương Bạch nói, còn hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn, xem ra chúng ta phải đợi thêm rồi. Bọn họ quay lại khu trại bên bờ sông, đợi thêm hai ngày. Đến khi trời bắt đầu tối, họ lại đi vào hang động kia. Đến nơi họ vô cùng kinh ngạc. Cả động đá không còn tối tăm như lúc trước. Mà giờ đây như được bao phủ bởi một ánh sáng dịu dịu. Ánh trăng từ trên đỉnh hang động chứa xuống, đúng vào vị trí kim tự tháp thiếu đỉnh kia. Đây chính là nguồn sáng cho cả hang động. Uyển quân bước đến, đặt mặt dây chuyền vào. Sau đó dùng trăm đâm vào ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu vào đỉnh kim tự tháp. Sự việc sau đó khiến mọi người hết sức kinh ngạc. Máu của Uyển quân thấm vào mặt dây chuyền rồi nhanh chóng lan ra khắp kim tự tháp. cả kim tự tháp cơ hồ đã biến thành màu đỏ. sau đó một tia sáng màu đỏ xuất hiện chiếu thẳng vào một mặt tường của đồng đá. Âu chương bạch bước đến, cẩn thận xem xét nơi ánh sáng đỏ chiếu vào. hắn gọi Uyển quân. Uyển quân, nàng mau đến xem. Uyển quân bước đến, cũng cẩn trọng quan sát. nàng phát hiện. Nơi ánh sáng chiếu vào kia có một cơ quan bằng đá hình tròn, chỉ lớn bằng ngón tay cái. Nếu không có ánh sáng đỏ chỉ dẫn, thì căn bản không có cách nào phát hiện được. Nàng nhìn Âu Dương Bạch, khẽ gật đầu. Âu Dương Bạch dùng ngón tay ấn vào cơ quan kia, bỗng chốc cả động đá rung chuyển, tưởng chừng sắp sạch đến nơi. Âu Dương Bạch ôm chặt lấy uyển quân, cố gắng tướng vững. Rất nhanh sự rung chuyển đó cũng kết thúc. Đột nhiên hàng y kêu to. Thái tử, người nhìn xem. Âu Dương Bạch và Uyển Quân nhìn theo hướng hàng y chỉ. Họ thấy bức tường đối diện không biết từ lúc nào đã mở ra. Để lộ một cầu thang bàn đá. Âu Dương Bạch cầm đuốc đi xuống cầu thang. Cuối cầu thang là một căn động đá khác, rất rộng rãi. Bên trong chất đầy những sương hòm Có nơi rương hòm chất cao đến tận trần. Hàng Y và các binh sĩ chia nhau đi kiểm tra các rương. Bên trong chứa đầy vàng bạc châu báu. Âu Dương Bạch và Uyển Quân nhìn nhau, mỉm cười. Lấy được kho tàng Lạc Thành, họ nhanh chóng đi đến thành Lương Châu. Chương 50, chương cuối, đại kết cục. Với số vàng bạc châu báu ấy, Tần tướng quân rất nhanh đã chiêu mộ được một số lượng lớn binh lính, thêm vào đó là sự giúp đỡ của mộ dung thiên. Bọn họ nhanh chóng kéo quân về kinh thành. Thế quân như nước lũ, khí thế hừng hực, đánh đâu tháng đó. Quân doanh hạ liên tiếp thua trận, thấy không thể đối đầu với đội quân hùng hậu đó, chỉ còn cách rút khỏi đông châu quốc. Âu dương khác đang ở kinh thành, nghe tin doanh hạ đã rút quân. Lúc này cực kỳ hoảng sợ Hắn ta chưa kịp nghĩ ra cách gì để đối phó Đã nghe thấy binh sĩ đến báo quân của Âu Dương Bạch đã kéo đến kinh thành Bao vây hoàng cung Trong cơn hoảng loạn Hắn vội phả thay y phục Cải trang thành binh sĩ Định tìm đường trốn khỏi hoàng cung Ai ngờ chưa đi đến được cửa cung Đã bị loạn đau chém chết Trật tự được lặp lại Hòa đế Âu Dương Chiêu hạ lệnh tấm giam Hoàng hậu vào lãnh cung, còn người của Phủ Thái Sư bị khép vào tội mưu phản, bị xử lăng trì trước cổng thành để làm gương cho kẻ khác. Một năm sau, Hòa đế nhường ngôi lại cho Thái tử Âu Dương Bạch, còn mình thì đến Lan Đình Tự để tu hành, ngày ngày bầu bạn với tiếng kệ lời kinh. ngự Hoa Viên trong Hoàng cung Âu Dương Bạch dìu Uyển Quân đến ngồi vào ghế đá bên ngọn giả sơn, Âu Yếm nhìn nàng, nói. Uyển Quân, bụng nàng đã tôi như vậy rồi, đi đứng phải thật cẩn thận, biết chưa? Uyển Quân mỉm cười không đáp, nàng nhìn xuống, đưa tay sờ bụng mình. Còn ba tháng nữa nàng và Âu Dương Bạch sẽ đón đứa con đầu tiên ra đời. Nàng thật sự rất chờ mong, không biết con sẽ giống nàng hay Âu Dương Bạch đây. Nàng ngã đầu vào vai Âu Dương Bạch, hỏi Hôm qua chàng đến Lan Đình Tự có gặp được Phụ Hoàng không? Âu Dương Bạch trầm ngâm, đáp Phụ Hoàng không chịu gặp ta Người còn cho người trưởng lời, sau này không cần đến tìm người nữa Âu Dương Bạch khẽ thở dài, hỏi lâu mới nói tiếp Trước khi đến Lan Đình Tự, Phụ Hoàng cho gọi ta đến Ông nói cả đời này việc khiến ông hối hận nhất chính là thảm án diệt Thượng Quang Gia năm đó. Kỳ thực năm ấy, sau nửa năm không tìm ra tung tích của bảo tàng, Phụ Hoàng đã định thả Thượng Quang Gia ra. Nhưng ông lại không quên được tình cảm với Lâm Ngọc khuê mẹ nàng. Ông ra điều kiện, nếu mẹ nàng đồng ý rời khỏi Thượng Quang Gia, ông sẽ thả toàn bộ trên dưới Thượng Quang Gia. Lâm Ngọc khuê đã đồng ý với Phụ Hoàng. Chỉ mong bảo toàn thượng quan gia. Nhưng khi thượng quan khanh cha nàng nghe được điều này, đã rất tức giận. Mắng chửi phụ hoàng là vua mà chỉ biết ức hiếp dân dân, lại còn muốn đoạt vợ người khác. Người vô đức như vậy không xứng đáng làm vua một nước. Phụ hoàng trong cơn xấu hổ và tức giận không còn làm chủ được bản thân, nên mới xảy ra thảm án năm đó. Lúc nàng vào triều. Phổ Hoàng đã rất ngạc nhiên vì nàng quá giống Lâm Ngọc Khuê. Ông cho gọi lương thừa tướng vào để tra vấn. Nhưng lương thừa tướng một mực nhận nàng là con ruột của ông ta. Phổ Hoàng bắt đầu cho người điều tra thì được biết, vị Trần Đại Phu chữa trị cho nàng lúc nàng bị sát thủ làm bị thương đã khẳng định. Khi ông ta chữa trị cho tiểu thư thừa tướng, mặt của tiểu thư vẫn vô cùng xấu xí, chứ không phải đã được chữa khỏi. Nguyễn quân nghe đến đây không khỏi giật mình, hóa ra hoàng đế Âu Dương Chiêu đã phái người điều tra thân thế của nàng từ lâu. Từ vị trần đại phu kia, ông đã biết được, lúc ấy khu mặt nàng vẫn xấu xí. Vậy thì việc lương thừa tướng bảm báo với ông rằng, nàng đã khôi phục dung mạo vào năm 15 tuổi là không đúng sự thật. Nhưng vì lẽ gì ông vẫn để yên cho trên dưới phủ thừa tướng như thế. Âu Dương Bạch ngừng một lúc rồi lại nói tiếp lúc này phụ hoàng đã biết là lương thừa tướng nói dối, cũng biết nàng chắc chắn là giọt máu cuối cùng còn sót lại của thượng quan gia. ông không hỏi tội lương thừa tướng, mà ngược lại, còn thầm cảm tạ ông trời đã làm giảm bớt phần nào tội lỗi của ông. phụ hoàng chọn cách đến lang đình tự là để tự sám hối tội lỗi của mình. có lẽ ông muốn dành hết phần đời còn lại để chuộc lại những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nguyễn Quân nghe xong những lời Âu Dương Bạch nói, cũng rơi vào trầm tư. Đời người thật như một giấc mộng, cứ mãi bị vòng phây của quyền lực và sự ích kỷ trói buộc. Đến cuối cùng hối hận cũng đã muộn rồi, còn nghĩa lý gì nữa? Nếu ai cũng có thể nhìn rõ thế sự, thì có lẽ trên đời này không còn chiến tranh và thù hận nữa rồi. Cuộc sống sẽ bình yên biết bao. Từ xa vang đến một tiếng gọi. Tam Hoàng Huynh Uyển quân chật bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình, ngước nhìn về phía tiếng gọi kia. Người vừa đến là Âu Dương Long. Sau khi tiêu diệt bè lũ Âu Dương khác, trong lễ đăng cơ của Âu Dương Bạch, hắn ta được phong thành Trung Dũng Vương. Còn Tần tướng quân cũng được gia phong thành quốc công, kèm theo là phong thưởng hậu hỉnh. Cả hai người trở thành trợ thủ đắc lực của Hoàng đế, giúp Âu Dương Bạch mở ra một thời kỳ thịnh thế khó có được trong lịch sử. Âu Dương Long mặt tươi cười nói, đệ vừa đến ngự thư phòng tìm huynh, nhưng Lý Công Công nói huynh cùng hoàng hậu đang ở ngựa hoa viên, vậy là đệ đến đây. Âu Dương Bạch hỏi, đệ đến tìm ta có việc gì? Âu Dương Lông cười cười lấy lòng rồi nói, hoàng huynh, lúc huynh đang cơ, huynh đã hứa với đệ những gì, huynh còn nhớ không? Âu Dương Bạch đâm chiêu, đưa tay vỗ tráng nói, đệ xem. Trí ốc ta dạo này thật kém, chẳng còn nhớ gì nữa. Đệ nói xem, ta đã hứa gì ấy nhỉ? Âu Dương Long mặt mày tràn đầy sự bất mãn, không phục nói. Huynh! Âu Dương Bạch bật cười ha hả, ôn tồn nói. Ta đương nhiên nhớ chứ. Ta đã hứa đợi khi tình hình ổn định, ta sẽ ban hôn cho đệ và Ngọc Yên. Ngừng một chút, hắn nói tiếp. Nay mọi thứ đã ổn rồi. Đệ yên tâm, ta sẽ cho Lý Công Công đến phủ tầng quốc công tuyên chỉ ban hôn cho hai người. Âu Dương Long ôm quyền nói, đa tạo hoàng huynh. Phía bên kia của ngự hoa viên, một đàn bướm khẽ bay lượng trên những khớm hoa xinh đẹp. Nguyễn Quân nhìn theo đàn bướm ấy, tựa vào lòng Âu Dương Bạch, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.